Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nhất định phải thu phục được cô Bằng không anh sẽ không phải là Mạnh Hàn Vũ Bởi vì đã hạ quyết tâm cho nên phải nhanh chóng hành động Mạnh Hàn Vũ quyết định xe tạm tính mục tiêu trước Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng Lao sư Lý mình có thể hỏi cậu những chuyện liên quan đến nhà lệ chi không Mạnh Hàn Vũ quay đầu nói với Lao sư hội học sinh ngồi phía sau Nghe vậy, Lão Sư Lý nghe hoặc nhìn anh Mang theo vài phần chơi trong hỏi Như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn cùng tài nữ của chúng ta yêu đương sao? Lão Sư Lý Cậu đang nói dớn sao? Sắp tới mình cùng cô ấy Có chút hoạt động cần hợp tác Bởi vì là lần đầu tiên hợp tác Cho nên mình muốn tìm hiểu cô ấy một chút Mạnh ngàn vũ cười cười nói Nghe anh nói như vậy Lão Sư Lý gật đầu nói Nhà lệ chi Là một học sinh ưu tú Làm việc rất nghiêm túc, năng lực biểu hiện cũng rất tốt. Vậy thì tính cách của cô ấy thế nào? Có vẻ hướng nội. Lào sư Lý vô vỗ bờ vai của anh. Yên tâm, năng lực của cô ấy không thành vấn đề. Điều này, cậu không cần quá lo lắng. Sau khi nghe Lào sư Lý nói xong, Mạnh Hàn Vũ chẳng thu được thông tin gì đáng giá. Đành quay qua hỏi các thành viên khác trong hội học sinh. Nhà lệ trí, năng lực công tác rất tốt. Nhàn lệ chi bắt chưng chị hay sao á Rất ít nói chuyện Không để ý tới người khác lắm Nhàn lệ chi thích gì Hình như chỉ có đọc sách Nhàn lệ chi xử lý công việc rất giỏi Chị ấy cũng rất có ý thức trách nhiệm Cuối cùng Mạnh Hàn Vũ chỉ có thể dùng bon chữ của cô Hoàn toàn mờ nhạt mà miêu tả cô Một người luôn nổi tiếng Luôn náo nhiệt như anh Thật sự không bao giờ biết miêu tả một người Có thể tóm tắt đơn giản như vậy Rất nhanh đã đến lễ Giáng sinh, vũ hội vào buổi tối. Kiểu cả tư ngồi trong khóc, nhìn cô bạn của mình mà lắc đầu. Cho dù không kêu vũ, cũng phải ăn mặc đẹp một chút chứ. Nhà lệ chi thế nhưng lại chế diễu, ăn mặc như bình thường đá tành, thậm chí còn mang theo một bịch bắp sang lớn. Chi chi, đây là vũ hội Giáng sinh, cũng không phải là đi xem phim. Kiểu cả tư có chút bất mản, thấp giọng nói với mình mà nói cả hai đều nhầm chắn giống nhau nếu không gãi là vì cậu lôi kéo mình tình nguyện trở về phòng ngủ đọc sách nhàn lệ chi cầm bịch bắp một chút hứng thú đối với vũ hội giáng sinh cũng không có chi chi hoạt động này cậu cũng tham gia tổ chức cậu đương nhiên muốn tới kiều gà tư bất đắc dí trừng mắt liếc nhàn lệ chi một cái tức giận nói thực phiền toái tuy rằng biết kiều gà tư nói đúng nhàn lệ chi nhíu nhíu mày cô ghét nhất bị bắt tham dự loài hoạt động này một chút hứng thú cũng không có chi chi kiểu cả tư khinh thường tức giận kêu lên cho nên mình mới ngồi ở chỗ này nhàn lệ chi không để ý trả lời một câu kiểu cả tư cũng không nói gì nữa sau đó người chủ trì trên sân gấu tuyên bố khai mạc vũ hội không khí lập tức sinh động hẳn lên ai khiêu vú thì khiêu vú ai nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm Khi nãy còn đang giận nhà lệ chi, kiểu gà tư bây giờ cũng cướp áp sang đứng lên cùng nhà lệ chi nói chuyện phiếm. Mạnh hẳn vũ thân là người chủ trì, sau khi tuyên bố khai vũ xong, ánh mắt nhìn quanh hội trường, rất nhanh trong đám người phát hiện ra nhà lệ chi. Nhưng nhìn kỹ lại cô, anh không khỏi nhíu mày. Anh ở trên này chủ trì vũ hội, cô lại biểu hiện ra về mặt nhàm chán kia, còn ngồi ở một góc ăn bắp sang. Anh chủ trì liền như vậy không thú vị sao? Nếu cô muốn làm người tàng hình vậy anh sẽ không cho cô như ý. Một lúc sau nhà lệ chi ngắp trộm một cái nhìn ra ý đồ muốn chuồn êm của cô Mạnh hàn vũ nhanh chóng đi tới chỗ nhà lệ chi. Mạnh hạt vũ đột nhiên chuyển động cả hội trường đều nhao nhao cả lên các nữ sinh thì trong lòng mừng thầm còn có hương phấn hy vọng mình là nữ nhân vật chính. Mạnh hàn vũ một thân tay trang màu đen Khuôn mặt tuấn tú mê người, đôi mắt đen thâm thúy mà cánh môi mỏng khiêu gợi kia còn lộ ra nụ cười vui vẻ tự tin. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, mạnh hẳn vũ đi đến trước mặt nhan lệ chi. Không nói một lời nhưng ánh mắt anh nhìn cô tỏ rõ mong muốn mời cô cùng khiêu vũ. Sau đó vươn tay ra giữa không chung chờ đợi. Nhìn bàn tay to trước mặt mình, nhan lệ chi mê man không hiểu cái nhìn của chú nhân nó, lại nhìn về bịch bắp giang trong tay sau đó quay đầu về phía kiều khá tư bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của mọi người, tràn ghét phiền toái, cô lập tức quyết định vờ như không thấy. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.